liên tục chương trình là một cổ nhạc do soạn giả Nguyễn Phương phụ trách kỳ này nói về nữ danh ca Thanh Kim Huệ chương trình cổ nhạc do Nguyễn Phương thực hiện xin chào quý khán giả. Thưa quý thính giả, thời Hoàng Kim của sân khấu Ca lương, trong thập niên 60, nhiều nghệ sĩ trẻ từ 12 đến 15 tuổi nổi danh nhờ vào giọng ca giọng cổ, với làng hơi thiên phú, có sắc thái mới lạ, hấp dẫn kháng thính giả, mặc dù những nghệ sĩ trẻ này chưa có những nét đặc sắc về diễn xuất, hay dẫn nhan sắc. Đây là một trào lưu của kháng thính giả thích nghe ca giọng cổ hơn là thưởng thức nghệ thuật diễn xuất trên sân khấu. các giá hát, các băng cassette ca dụng cổ và tường cải lương được sản xuất và phát hành rộng rãi, được đông đảo người mua về thưởng thức từ thành thị đến thôn quê. Điều đó làm cho nghệ sĩ dân ca dụng cổ trẻ càng mau nổi tiếng. Trong số đó có những nghệ sĩ nổi danh mau chóng, có các nghệ sĩ Minh Dương, Minh Cảnh, Minh Phụng, Lệ Thủy, Ngọc Giàu, Mỹ Châu, Thanh Kim Huệ, Phượng Liên, Trang Vân. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh hôm nay huỷ phu xin giới thiệu giọng ca của nữ nghệ sĩ thanh kim huệ một giọng ca trong suốt khỏe khoắn trẻ trung thu hút khán thế giả ngay khi thanh kim huệ mới xuất hiện trong làng sân khấu cây lương nhưng thanh kim huệ gặp lắm nỗi gian nan khó khăn trở ngại trên con đường nghệ thuật lúc mới khởi đầu chứ không thuận buồm xuôi gió như các nghệ sĩ trẻ khác nữ nghệ sĩ thanh kim huệ tên thật là bùi thị huệ sinh ngày 14 tháng 11. Năm 1955 tại Sài Gòn, thân phụ là nghệ sĩ Tiền Phong Bùi Văn Lan, mẹ là bà Ngô Thị Kim. Năm 12 tuổi, bé Huệ theo cha mẹ vào đoàn hát Hàng Xuân, An Khương của ông bà Bầu Sáu Đặng, một kính hát bực trung mới thành lập năm 1967. Ông Bầu Sáu Đặng nguyên là nhạc sĩ, cổ nhạc, đoàn Thanh Minh Thanh Nga. lập cánh hát để tạo cơ hội phát triển cho hai đứa con của ông là nữ nghệ sĩ trẻ Hằng Xuân và bá An Khương. Bá Huệ được cho ca dụng cổ ngoài màn trước giờ hát. Giọng hát của bá Huệ 12 tuổi đã được các ký giả kịch trường và khán giả khen ngợi và tiên đoán là có nhiều triển vọng trở thành một danh ca nhanh chóng như là trường hợp của nữ nghệ sĩ Mỹ Châu. Nhưng vận số của bá Huệ chưa thông đoàn hát xuân hằng an khương sau đó hát hay trương tạ đập nguyễn văn hảo lưu diễn ở các làng quanh sài gòn trở lớn chuẩn bị hát bán vàng ở tỉnh tây ninh ngày đoàn hát đi tây ninh xe đò chở nghệ sĩ đổ xăng tại ngã tư Bảy hiền nghệ sĩ phi hùng quẹt ống quẹt đốt thuốc hút rồi đổ xăng bắt lửa thật cháy anh tài xế quăng vợ xăng bỏ chạy xăng dâng vô xe lửa cháy trong xe Nữ nghệ sĩ Hàng Xuân, con gái của ông bà Bầu Sáu Đặng bị phỏng nặng và chết ngay sau đó. Cái hát Hàng Xuân An Khương tan rã, bé Huệ được đoàn Thanh Minh Thanh Nga nhận cho vào học hát, đóng vai em bé trong các tuồng của đoàn. Năm 1968, ông Lan, cha của bé Huệ, thấy bé Huệ không có cơ hội phát triển khi hát trên sân khấu. Có quá nhiều nghệ sĩ thượng thặng như Thanh Nga, Bích Sơn, Ngọc Nuôi, Ngọc Giào. Ông dẫn bác Huệ gia nhập đoàn hát Cải Lương Thiên Hương, một đoàn hát nhỏ, chương hát ở các quận huyện với hy vọng ở đoàn hát nhỏ, bác Huệ sẽ có những dây tuồng để hát, chứ không phải chỉ ca salon ngoài màng. Nhưng rồi đoàn hát Thiên Hương cũng bị rã gánh sau cái tết mậu thân máu lửa. Năm 1969, bác Huệ theo cha mẹ đi theo đoàn hát Cải Lương qua phượng của ông Bầu Trung, lưu diễn miền Trung. Sau đó, đoàn Cả Lương Thiên Hương bị hát ở các tỉnh Hậu Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, long Xương. Chiếc ghe chở nghệ sĩ và tranh cảnh của đoàn hát bị chìm trên sông gần Bắc Giảm Cống. Nghệ sĩ Thanh Điền đã đeo phao, cứu được bé Huệ và nhiều nghệ sĩ khác. Đánh qua phượng tan rã tại đây, nhưng tình cảm giữa bé Huệ và Thanh Điền bắt đầu chấm nở. Năm 1970, thân phụ của nghệ sĩ Thanh Điền... Giới Thiệu Thanh Điền và Thanh Kim Huệ, với ông bầu Long. Sau khi thử giọng ca, ông bầu Long chấp nhận cho Thanh Điền và Thanh Kim Huệ vào hát các nhì đào nhì của đoàn Kim Trung Hai. Thanh Kim Huệ đã hát các giai đạo nhì trong các tuồng manh áo quê nghèo, mấy chiều phú sĩ sơn. giọng ca có Thanh Kim Huệ được khán giả nhiệt liệt ngợi khen, nhưng năm 1970, thời điểm sau cái tết mẫu thân, Nghị sĩ cải Lương Long Đông vì đổ thành Sài gòn giới như ban đêm, suốt ban ngày hát không được. Các đoàn hát, hát để kiếm sống lê lót qua ngày, nên Thanh Trương Huệ không được may mắn như các dân ca nổi linh trong những năm 1960, 61, 62. Năm 1972, nữ nghệ sĩ Thanh Trương Huệ được soạn giả Loan Thảo giới thiệu với bà Sáu Liên, chủ hãng dĩa Việt Nam để thu dĩa vận tổ. Thanh Kim Quệ nổi danh qua các dĩa động cổ, yêu lầm, biển tình, thà như giọt mưa. Bảo Long, đoàn Kim Trung, nâng Thanh Kim Quệ lên hát giải đạo chánh trong đoàn Kim Trung 2 Năm 1974, Thanh Điền thành lập kính hát Xuân Liên Hoa, Thanh Kim Quệ là đạo chánh. Hai nghệ sĩ Thanh Điền và Thanh Kim Quệ thành hôn với nhau vào dịp Tết năm 1975. Tiếng dã vừa rồi là giọng ca của nữ danh ca Thanh Kim Huệ. Thanh Kim Huệ có chất giọng kim làn hơi trong suốt và tao nhã. Kỹ thuật ca khi vô giọng cổ có nhiều lúc lãng, bé, uốn éo, giống như nhiều nghệ sĩ ca vô bài sân chiều. Nhưng giọng ca có thanh tân huệ, giàu có luyến lái trên mấy thì vẫn nghe rõ lời, rõ ý. Trứng ca nghe mềm mại, uyển chuyển như giút da mơn cánh, tạo thành ra một lối ca lạ hấp dẫn người nghe. sau năm 1975 nữ nghệ sĩ thanh kim quế sử dụng nhuần nhuyễn các bài lý các tiểu họ miền Nam vào trong lòng câu giọng cổ và ca gác trước giọng cổ thanh kim quế và nam danh ca thanh tuấn hợp đại thành một đôi danh ca vọng cổ được giới trẻ ưa thích với các điệu lý ca lòng trong các bài giọng cổ sau năm 1975 thanh kim quế tỏ đi hát ở các đoàn hát ca lương sài gòn hai sài gòn ba Đoàn Cải lương Kiên Giang, đoàn Sài Gòn 1 rồi trở lại đoàn Cải lương Sài Gòn 3. Nữ nghệ sĩ Thanh Vân Huệ từ khi mới thao nghiệp sân khấu đến nay đã hát qua trên cả trăm tuần hát như mấy chiều phú sĩ, manh áo quê nghèo, khói cỏ quê hương, áo viểu cơ hàn, mắt em là bể quan cừu, tiếng hát rừng quang, linh hồn cổ quỷ, quỷ kiến sầu, lỡ bước sang ngang, ánh lửa rừng khuya, tiếng hạt lương trời. công chúa alisa dân vân thanh kim huệ cũng là nữ tác giả cây lương có nhiều tuồng được dàn dựng trên đoàn hát kim trung và đoàn cải lương sài gòn một giữa cây lương sáng tác đầu tiên của thanh kim huệ là tuồng quỷ kiến sầu thanh kim huệ có được hai chục sản phẩm cải lương được dàn dựng trên sân khấu kim trung hai và sài gòn một đó là các tuồng nắng đẹp muôn màu linh hồn của quỷ tiếng hát rừng quang công chúa alisa em ơi đừng khóc nữa xin đừng nói yêu em bến tương tư từ yêu và ghen thanh kim huệ đã thu dĩa băng đài trường hình hơn ba trăm bài giọng cổ đủ loại nữ nghệ sĩ thanh kim huệ mặc dầu có hơi rong giọng ca lạ quyến chuyển, có khả năng thu hút cảm tình của người nghe thanh kim huệ cũng là một cây viết nữ có nhiều tuồng được dàn dựng trên nhiều sân khấu lớn ở sài gòn nhưng có thể nói rằng khả năng thiên phú cộng với sự nỗ lực thường xương của cô cũng chỉ làm cho cô ở vào một hoàn cảnh lưng chừng khi vừa tỏa sáng thì lại gặp khó khăn ngay trong lúc tình hình sân khấu cải lương đang hồi xuống dốc thanh điền và thanh kim huệ đã bán nhà cửa xe cổ để đổ vào việc duy trì hoạt động của đoàn cải lương sài gòn một anh chị về sau mua lại được nhà sắm lại được xe nhờ vào cái nghề chụp hình cho nghệ sĩ giật cho các khách hàng Vì gia đình Thanh điền và Thanh Quân vệ có hai con, con trai là Nguyễn Đăng Quang sinh năm 1977 và con gái là Nguyễn Đức Hồng Loan sinh năm 1986. Nguyễn Đăng Quang đang nối nghiệp Thanh Điềm trong nghề chụp ảnh. Hai gia con có hai tiệm chụp ảnh rất đông khách tại Sài Gòn. chương trình cổ nhạc do Nguyễn Phương thực hiện đến đây xin dừng.